Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Truyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý khán thính giả tập 16 của bộ truyện Lễ Tình Nhân Đẫm Máu, tác giả Đào Đào nhất Luân. bần giữa trưa trong một con hẻm nhỏ ở lang lâm khi mấy người phụ nữ cầm túi hàng hóa bước qua thì các quán ăn nhỏ cũng lần lượt mở cửa ông chủ trần vũ của quán ăn tiểu thực đại vừa ngáp vừa đẩy cửa cuốn lên cao làm mấy động tác vạn người lật mặt bằng đang kinh doanh ra phía ngoài hôm nay là một ngày nắng ánh mặt trời chiếu lên khiến người ta ấm áp trần Thị vũ đang sửa nắng một lúc Thì có mấy người khách quen tới cho hỏi Này Anh đẹp trai ơi Mua thức ăn đi Trần Vũ Cười tít mắt đáp lời tay dấp lề Rồi định đi ra ngoài Làm buồn bắn nhỏ Người đi mua thức ăn Đầu bếp Người phục vụ và ông chủ Đều là một mình hắn Hắn đã sớm quen rồi Còn chưa bước tới chỗ để xe điện của mình Hắn đã thấy Một chiếc túi lông đen đặt trên xe điện Hắn ngân người Nhìn xung quanh một thổi Lại hét to. Đồ quái đây, nhưng không thấy hồi âm. Hắn bước tới nhấc chiếc túi lên. Ồ, không nặng đấy chứ. Đồ quái này. Hắn lại hét to một tiếng, nhưng vẫn không có ai đáp lời. Gan tò mò mở túi ra, thấy bên trong có mấy khúc xương thịt. Hắn đang tự một hồi. Theo kinh nghiệm nhiều năm thì chỗ này ít nhất phải tầm 15 kg. Có lẽ là ai mua xương, nhưng để quên hắn hơi động lòng đáng nghĩ hôm nay khỏi phải mua thịt cũng tiết kiệm được một khoản tiền gái sắt và người hắn lại hơi thất vọng chỗ thịt đó cũng đã bốc mùi rồi chắc không thể đem ra nấu canh được nữa hắn chỉ còn lại chút hy vọng cuối cùng muốn chọn từ trăm đống này và khúc còn ăn được nhưng khi cầm lên hai miếng gì đó mềm oặt đầy máu trần vũ lật lên lật xuống nhìn một lúc hoảng sợ tay chân run lên đánh rơi cả túi ly lông và hai miếng mềm mọt đó xuống đất tuy biết là một người đàn ông đầu đội trời chân đập đất thì phải tỉnh táo trong mọi trường hợp nhưng vào giờ phút này hắn vẫn không kiềm chế nổi ngồi phịch xuống đất gào lên giết người đôi hắn gào khan cả giọng khiến rất nhiều người xúm lại vẻ mặt mọi người vừa hưng phấn vừa kinh sợ tranh nhau báo cảnh sát chỉ một chốc mà trung tâm chỉ huy một một mươi của lang lâm đã nhận được không ít hơn một cuộc gọi báo án của quần chúng nhân dân điều nói về một chuyện ở hẻm đông lang tử khu hải khúc có phát hiện những vụn thi thể một bác gái vừa báo cảnh sát xong thấy trần vũ ngã rúi ngất rụi trên mặt đất bèn tốt bụng kéo hắn lên còn mắng hắn là đàn ông gì mà nhát gan như thế trần vũ đã sợ đến mất hồn mất vía hoảng hốt vô cùng hắn chỉ là một người buôn bán bình thường Từng ngày tuổi Nhưng lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy Vừa nghĩ tới bản thân Suýt nữa thì cầm mấy thứ kia về Nấu canh theo thường lệ Vòng giả đã lộn tung lên Để mọi người ra Chạy về phía quán cơm nhỏ của mình Đồn tới mức không biết trời đầu đất đầu Đời đắn ngồi cạnh áo nước Cảnh sát ở đồn công an khu vực Tới trước một bước để duy trì trật tự Mười mấy phút sau Xe cảnh sát của chỉ đội đúa coi chạy tới Tách đám đông rồi bắt đầu kéo dây cảnh giới nhưng đám đông vẫn xúp lại con hẻm vốn nhỏ chẳng rộng rãi gì giờ càng thêm chật như nêm rõ rằng đã không thể thấy được thứ bên trong giải cảnh giới nữa nhưng mọi người vẫn cố ngành cổ để nhìn như thể trong đó đang chiếu một bộ phim điện ảnh đặc sắc cực kỳ kịch tính một kẻ chẳng mấy nổi bật chèn vào dưới đám đông nhìn thoáng qua mấy cảnh sát đang chụp ảnh cho bụng thi thể trên môi hắn tỏ nghiện vẻ kinh thường và nhạo báng, mỉm cười trên sự đau khổ của người khác, di di chân, cuối cùng lặng lẽ chen ra khỏi đám người. Tại chi nhánh trực thuộc bệnh viện thủ đô số 2, người người qua lại đập đúc nhốn nháo, thư tầm xem mấy dòng chồng đơn chất nhập rốt cuộc cũng phải chấp nhận hiện thực là bản thân đang mang thai. Không may, sáng nay đã làm xong thủ tục đăng ký kết hôn cũng coi như danh chính ngôn thuận. Cô liếc nhìn ta kinh thương đang trò chuyện với bác sĩ. Không biết bây giờ anh có tâm tình để tổ chức hồn lễ hay không? Nếu theo tác phong của công việc của anh, hôn lễ của bọn họ chỉ ít cũng phải các lại tới khi xác định được danh tính thi thể mới thôi. Bóng dáng anh cao lớn kiên nghị Khi thì chăm chú gật đầu Khi lại quay đầu nhìn cô một lúc Gửi cho cô một ánh mắt dỗ dành Như thể muốn nói Mọi chuyện về sau cứ để cho anh lo Anh trò chuyện xong với bác sĩ Thì quay người bước về phía cô Thư tầm cũng chẳng mong đợi gì Cô đứng lên Dự định tới siêu thị một lúc Để chọn thức ăn để đưa về nhà Bây giờ cô đã hoàn toàn Biến thành một người vợ đảm đang trọng tâm của cuộc sống Đều rơi sang việc chăm sóc gia đình vài trước nếu trong những lúc thế này Phải chăng cô còn đang hồi hộp Lo lắng Chờ đợi báo cáo khám nghiệm tử thi Chúng ta đi thử áo cưới nhé Tạc kinh thương Tắt dây an toàn cho cô Nhìn cô, ngón trỏ ké chăm nhẹ Và bụng dưới của cô Nhìn lúc nơi này còn chưa to lên Anh, vụ ăn kia thì sao Thư tầm bỗng thấy Được cương chiều mà lo sợ Cô còn tưởng anh sẽ buổi váp về nhà đặt vé máy bay tới tỉnh ca Em quan trọng hơn vụ án kia nhiều. Tà kinh thường nhấn ga, chiếc xe từ từ chạy khỏi bãi đỗ xe. Trong lòng âm áp nhưng ngoài miệng vẫn chưa chọc anh. Tinh thần chính nghĩa và trách nhiệm sứ mạng của anh đâu mất rồi? Tinh thần chính nghĩa và trách nhiệm sứ mạng cũng không cứu sống được người đã chết. Nhưng có thể cứu thoát rất nhiều nạn nhân khỏi lễ giao của hung thủ, không phải sao? Thư tầm biết tên hung thủ này đã trắng trợn khiêu khích cảnh sát thì hắn sẽ không đột nhiên dừng tay hắn sẽ giết càng nhiều người hơn hiện tại bọn họ đang chạy đua với thời gian anh chỉ có thể bảo vệ hai người bà tôi tạo bình thường ông dung đáp điểm định vị trên hệ thống dẫn đường là một cửa hàng ao cưới đặc chế cao cấp dù thời gian cực kỳ eo hẹp nhưng anh vẫn muốn cho cô một hôn lễ như ý sau này nhìn lại Cũng không còn gì phải tiếc nuối nữa Mỗi cô gái đều chưa mong Có một hồn lễ như ý Thư tầm im lặng Chỉ mỉm cười nhắn nhặt Trong xã hội này Có rất nhiều người đàn ông thích đùa dớn Còn có cả loại đàn ông Y vào sự yêu thương của phụ nữ Mà làm cho sòng bệnh Lợi dụng khiến phụ nữ như đồ chơi Tìm được một người đàn ông đơn thuần vốn ở bên bạn mãi mãi Thực sự không dễ dàng Bên ngoài cô tỏ đã khó chiều, Nhưng trong lòng ta có thể không hiểu tình cảm anh dành cho cô Anh yêu cô Chẳng phải cô cũng rất yêu anh đó sao Cửa hàng áo cưới đặc chế cao cấp này Làm ra một chiếc áo cưới Trong vòng 3 đến 6 tháng Đương nhiên Cũng có rất nhiều áo cưới may sẵn trèo kín một sái dài ngoài phòng thử đồ Và loại theo từng phong cách khác nhau Không chỉ có áo cưới phương Tây Mà còn có cả lễ phục mặc khi chú rể trúc rượu Và lễ phục đỏ truyền thống của Trung Quốc Với tình hình hiện tại của thư tầm Chờ thêm nửa năm nữa là điều không thể Dù sao nơi này Cũng có rất nhiều quần áo đẹp Chọn ngay một bộ cũng không tồi. Ta kinh thương ôm eo cô Cùng cô chọn từng chiếc Tùy thầm thân bật Thư tầm chọn một chiếc áo cưới lệch vai Phần eo điểm xuyết Rất nhiều hạt và lê dưới ánh đèn nổi bật được tử Tựa như sao đêm Giản dị nhưng không kém phần sang trọng Ánh mắt của cô trước giờ luôn chọn đất chuẩn sau khi mặc thử bước ra ngoài thấy tạc bình thương đang ngồi trên ghế sofa Ai hai mắt sáng người anh đứng lên im lặng thưởng tức một ven cuối cùng gật đầu Đẹp không thư tầm hiếm khi ngại ngùng hỏi anh à không tám tạc bình thương rời mắt cố gắng bình tĩnh ổn định trái tim đang đập loạn nhịp cả vợ trấn tĩnh thư tầm rất thích chiếc áo quế này Nhưng nhìn dáng vẻ trong máy hứng thú của tạc kinh thương Hình như anh không thích lắm Thực ra suy nghĩ trong lòng tạc kinh thương lúc này chính là Không biết tự tay cười nó ra Sẽ có cảm giác thế nào Đây có lẽ là sự khác biệt Trong tư duy của phụ nữ và đàn ông Phụ nữ tưởng mặc quần áo Là để đàn ông ngắm nhìn Còn đàn ông chỉ nghĩ tới việc cười quần áo của phụ nữ mà thôi Thư tầm nhận một bộ áo cưới Mà nhân viên cửa hàng giới thiệu Lại vào thay rồi Bước ra ngoài. Bộ áo cưới này hở toàn bộ phần lưng. Cổ áo khoét sâu hình chữ V để lộ khe ngực. Trong tàu nhã còn và đôi chút gợi cảm. tạ Kinh Thương híp híp mắt. Bộ áo cưới này không tồi. Nhưng để người đàn ông khác cũng được ngắm nhìn cô tỏa tích thì anh tuyệt đối không cho phép. Anh bước về phía trước, nắm chặt cổ tay cô, dẫn thẳng cô vào phòng tủ đồ rồi kéo rẹm. Thư tầm, đứng giữa lưng và gương. Hai tay bị tạ Kinh Thương nắm chặt Chỉ thấy anh nhìn chằm chằm Và cây ngực của cô một lúc lâu Rồi bất chợt cúi xuống hôn sâu Bốn phía xung quanh vòng tự đồ Đều là gương Thư tầm nhìn bóng của hai người trong gương Khuôn mặt đỏ bừng Hôn thư tầm một lúc lâu Tạ kinh thương kề chén cùng cô nói Bộ này đẹp hơn bộ lúc nãy Nhưng anh sẽ không cho phép em Mặc nó trước mặt người ngoài Nói xong Bàn tay anh lướt nhẹ qua lưng thư tầm Lớp chai mỏng trong lòng bàn tay hơi thổ đáp Thư thầm khẽ nhúc nhích lại bị anh ôm chặt vào lòng Nhìn từ trong gương cảnh tượng này còn ngọt ngào tự nhiên hơn Bất cứ bức ảnh cưới nào Một lát sau Thư thầm đỏ mặt Gắn rèm bước ra ngoài Nói với nhân viên cửa hàng Cô quyết định Mua bộ áo cưới từ lần đầu thấy ánh mắt mở ám của nhân viên cửa hàng Cô bèn quay đầu lượm anh một cái Kiểu hồn rối như vậy trong mắt tạc kinh thương Chỉ là một hình thức làm đúng mà thôi ánh mắt dí trên người thư tầm của tạ Kình thương vì tiếng chuông điện thoại quấy rầy trên màn hình báo người gọi tới là thượng nhân phi tạ Kình thương nhận điện thoại giao thẻ tín dụng cho thư tầm nói một câu mật mã em không biết đó rồi bước tới bên cạnh cầm nhỏ cạnh cửa sổ nhìn mức giá trên hóa đơn lại nhìn những chiếc áo cưới có mức giá không nhỏ xung quanh thư tầm một lần nữa cảm thấy mình được đại gia bao nuôi Nhân viên Thu Ngân đưa hóa đơn Cho Tạc Kinh Thường ký tên Thư tầm làm độc tác giữ im lặng Nhân viên Thu Ngân hiểu ý Lặng lặng đứng cạnh bàn cầm nhỏ Chờ Tạc Kinh Thường nhận điện thoại xong Kinh Thường, đang bạn à Thường nhân phi hỏi Hàn Vài câu, rồi và tặng chủ đề Đã có báo cáo Khám nhiệm từ thi rồi Nhưng chỉ có một cái đầu thế đúng là rất khó tìm Phần cổ đúng là bị cưa đứt Khi bị cắt đứt cổ thì đại nhân đã chết rồi tôi tin rằng sau khi cứ đứt đầu nạn nhân hung thủ biển gửi đầu cho anh luôn không giữ lại lâu chuyển phát nhanh từ Lang lâm tới chỗ chúng ta mất khoảng hai ngày rưỡi chứng tỏ thời gian tử vong và khoảng bốn ngày trước cũng chính là ngày hai mươi tám tháng ba ngoài ra sáng sớm hôm nay ở Lang lâm nhận được báo án quân chúng nhân dân phát hiện ra một phần thi thể nữ giới chúng tôi đang so sánh adn với bên kia không biết có phải của cùng một người hay không tay trái tạc kính thường đặt lên lan can của ban công nhìn về phía tán lá một cây thông ở đằng xa trong khoang biển của đại nhân có lưu lại gì không à, có mì thịt và hai loại rau còn có cả cắn trong biển theo thói quen ẩm thực và nếp sống của người Trung Quốc nạn nhân chết sau khi ăn bữa trưa hoặc bữa tối dấu vân tay thì sao vân tay ở vỏ hộp biểu kiện đất hỗn độn có lẽ là của nhân viên chuyển phát nhanh còn có mấy dấu của anh bên trong hộp không tìm ra dấu vân tay hoặc thứ gì có giá trị điều tra nào khác tạ kinh thường thoáng chầm tư khi có kết quả so sánh adn với phần thi thể ở lang lâm thì nhớ thông báo lại cho tôi được thưa trần Phi ngắt máy vụ án này tuy khó nhưng anh ta lại không hề cảm thấy áp lực chỉ có nhân viên thu ngân đứng cạnh tạ kinh thường chờ anh ký tên là khổ thôi. Hết phần thi thể gì đó lại tới đầu người, đầu lâu, khiến cô ta run sợ. Lúc tạc kinh thương quanh người lại, cô ta hoảng đến mức lùi một bước, bàn tay cầm bút cũng run rầy. Nhưng dù sao, người đàn ông này cũng quá đẹp trai, cô ta sẽ không suy tưởng linh tinh nữa. Kết quả so sánh ADN của cuộc quan sát làng lầm cho thấy, đầu người được gửi cho tạc kinh thương và phần thi thể do ông chủ cửa hàng trấn vũ phát hiện Cùng là của một người phụ nữ Chi đổi cảnh sát hình sự lang lâm Bắt đầu xác định danh tính của thi thể Trong số hồ sơ người mất tích gần đây Phân tích dựa theo Thời tiết và tình huống thối rữa Của thi thể Người phụ nữ này chết vào ngày 28 tháng 3 Phần thi thể bị vứt bỏ Bao gồm xương đùi Phần cột sống, xương bả vai Và một ít cơ thịt dính trên những phần đó Có phần thân thể khác Còn chưa tìm thấy Không loại trừ Khả năng hung thủ đã giấu hoặc vứt chúng ở một nơi xa hơn. Tính theo tuổi thì xương người phụ nữ này khoảng 37 tuổi. Khi bộ phận pháp y của cục cảnh sát thành phố Lăng Lâm miêu tả về phần thi thể không đầu kia. Họ đã dùng bốn chữ: bào đinh, mổ bò, ý là chia tách cực kỳ chuyên nghiệp. Mỗi nhát đều rất dứt khoát, cắt đứt màng gân, gân ở bắp thịt một cách chuẩn xác như người thường xuyên thực hành. Chia tách cơ thể người không giống với mổ gà không nắm đúng phương pháp cho dù bạn có khỏe mạnh tới mấy cũng khó có thể mà làm được một tên đồ tể không có kinh nghiệm và kiến thức y học muốn tách từng chiếc xương ra như vậy còn khó hơn lên trời những chi tiết này đều tiết lộ về thân phận của hồng thủ là dân chuyên nghiệp hiểu càn kẽ kết cấu về cơ thể và kỹ thuật giải phẫu chuẩn xác và cũng có thể hung thủ vốn không có ý định che giấu nghề nghiệp của chính mình vụ án này khiến chi đội cảnh sát làng lầm, công hẹn, mà không nhớ về vụ án 25 tháng 9, xảy ra 9 năm trước. hung thủ cung đất có khả năng là dân chuyên nghiệp, nắm vững kiến thức y học. đã qua 9 năm, liệu có phải do một tên hung thủ gây nên? nếu phải, vậy hắn vẫn có thể tiếp tục nhờ nhờ ngoài phạm pháp luật, hưởng phúc tuổi già. vì sao phải gây án một lần nữa, còn khiêu khích cả bình thương một cách trắng trợn như vậy? Nếu không phải Thì tại sao hắn lại tuyên bố với xã hội Chuyện mình đã giết người Khi tạ kinh thương Nhận được bản phách báo cáo khám nghiệm tử thi Thì đã là 10 giờ tối Thư tầm đã ngủ quên trên ghế sofa Từ 9 giờ Được anh ôm vào giường Lúc này tựa như có tâm linh thường thông Trường tỉnh lại Máy phát vẫn đang hoạt động Tạ kinh thương thấy thư tầm bước ra từ phòng ngủ Còn hơi ngáy ngủ Anh bèn dịu dàng ôm cô Phé hôn lên chán cô Rồi nhanh nhàng hỏi. Đã đánh thức em dậy sao? Thư Tầm lắc đầu. Rút ra vài từ trong tập báo cáo. Xem một hồi. Những tế bào não buồn ngủ. Dần lấy lại tỉnh táo. Sau khi đọc xong. đôi mì thanh tú của thư Tầm nhíu lại. Nói mấy chữ. Hơi kỳ lạ. Ta kinh thương hiểu ý cô. Vẽ gật đầu. Tư Tầm cầm bút. Gạch dưới mấy cụm từ. Hẻm đông lang từ Và phần chương cốt rồi vé dấu chấm hỏi ở bên các phần tỉ lệ trong những vụ án phanh tây bình thường khác đặc biệt là đồng người hung thủ đều mong có thể bước càng xa càng tốt hoặc là chôn sâu dưới đất tốt nhất là vĩnh viễn không để ai phát hiện ra còn tên hung thủ này lại không như thế phanh thầy là để che giấu một mối quan hệ giữa mình và nạn nhân hay là nhằm thỏa mãn tâm lý bản thân hung thủ của vụ án phanh tây lần này có lẽ nhầm về hướng tư duy thứ hai hắn gửi cái đầu cho anh rồi lại vứt phần thi thể còn lại ở trong hẻm đông lang từ nhiều người qua lại như thể sợ người khác không biết có người không nhớ bị sát hại mà còn bị phanh thây hiển nhiên từ trong thầm thầm hắn đã hy vọng mọi người có thể phát hiện được nhưng điều thế tại sao hắn lại không vứt thẳng toàn bộ thi thể đi bởi vì ví dụ như vứt tay ở đánh nước vứt chân tại thùng rác gửi đầu tới đài truyền hình Vậy thì càng được chú ý, thậm chí gây khủng hoảng lớn hơn. Tổ chất vừa tỉnh ngủ mà đã nói một lời trúng đích kiểu này. Quả thực, khiến ta kính thương nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa. Vấn đề là anh lại rất muốn hôn cô ngay lập tức. Vậy phải làm sao bây giờ? Đáp án, suy nghĩ không bằng hành động. Thư thầm bị đẩy lên ghế sofa, người đào đó đè lên thân thể cô hoạt động một hồi. Cuối cùng ngậm lấy tay cô, kéo mút vào khiến cô ngớ vô cùng. Này, làm gì thế? Thư tầm không hiểu ý anh, chớp chớp mắt hỏi. Cô vĩnh viễn cũng không biết được trong mấy lời kia của mình là câu nào đã kích thích còn cú lớn trong lòng Tà Kinh Thương nhảy ra. À, không có gì. Tà Kinh Thương đứng dậy, tiện thể kéo cô lên. Tà Kinh Thương mở trang quét tìm kiếm, tìm bản đồ thành phố Lăng Lâm, hẻm Đông Lăng Tử, chỉ thấy hai biệt con hẻm. Toàn là quán ăn nhỏ Tiệm tập hóa Quán internet Là một con hẻm nhỏ Cực kỳ bình thường Ở thành phố Anh chỉ vào lời khai Của Trấn Vũ Người phát hiện ra Một phần thi thể Trên đó ghi Tôi còn tưởng Đấy là xương heo Được hơi to rồi Định mang về nhà Nấu canh Nhưng lại phát hiện ra Bên trong Không phải thịt heo Có rất nhiều người Phát hiện ra Một phần thi thể Từng trải qua Sự việc tương tự Trong vụ ánh Phanh tây 19 tháng 1 Một bác gái nhặt được túi ni lon chứa thi thể bị chặt vụn, Còn cho rằng là ai mua thịt heo mà đánh rơi, mang về nhà rửa sạch mới phát hiện ra có ngón tay người. Phần hôn thủ vứt đi chủ yếu là xương mà không phải thịt. đọc hình thường phân tích xương đùi, cột sống và xương vả vai đều là những phần khó xử lý trên thi thể nhất. Người thường rất dễ nhận nhầm chúng thành xương heo, bò, gia súc. Với hắn mà nói, những bộ phận có xử lý này đã không có tác dụng cũng không thể chặt nhỏ thêm nữa, cho nên hắn ném luôn đi, tiền thể gây chú ý và tạo khủng hoảng. trong cuộc sống hiện thực, thật ra Hồng Thù là một người không hề nổi bật, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân rất đặc biệt, cho nên đã chọn phương pháp cực đoan để thỏa mãn nguyện vọng của bản thân. sống lưng từ tầm lạnh tuất, anh luôn dùng những dụng ý xấu nhất để phỏng đoán về Hồng Thù, nhưng thường thì. Gần nào anh cũng đoán đúng Đây liệu có phải vụ án mạng Không có mục tiêu đặc biệt Chỉ cần là con người Đều có khả năng bị sát hại hay không Thư thầm nhíu mày lần nữa Bởi vì loại sát nhân này Cực kỳ khó bắt Nếu hắn đang ở thời kỳ hưng phấn Hắn sẽ biến thành kẻ sát nhân hàng loạt điên cuồng. Có thể tóm được hắn giữa biển người này không Ngoài kỹ năng chuyên nghiệp Còn cần cả vận may Chỉ tiết có hiểu chính là Tại sao tên này Người nhân lựa chọn công bố rộng rãi tội ác của hắn nguyên nhân gì khiến hắn nhất định phải làm như vậy thư tầm khẳng định hắn đã bước vào thời kỳ hưng phấn ta kinh thương ta nhẹ một tiếng ôm eo thư tầm ghé sát bên tai cô hối lỗi nói xem ra chúng ta đã phải trải qua một tuần trong mật đầy sóng gió thôi khoe nổi thư tầm rửa khóc rửa cười lắc đầu Công tác xác định danh tính nạn nhân, đường chỉ đội điều tra hình sự làng Lâm, triển khai Tập độ. Cuối cùng, tìm được một người phụ nữ nghi ngờ chính là nạn nhân từ một vụ án mất tích đang trên báo. Tên thân phận 36 tuổi, nhà ở huyện Ngọc Ninh, cách thành phố Lang Lâm khoảng 20 km. Đã ly dị, có một đứa con gái 10 tuổi hiện đang sống với mẹ. Bình thường, cô ta làm việc ở một tiệm làm đầu, cách 1 hoặc 2 tuần lại về nhà một lần. Mẹ Trương Thần Vân bà Lý Anh đi báo án vào ngày 1 tháng 4. Trong thông tin đăng ký của vụ án, bà Lý Anh nói Lần cuối cùng khi con gái rời nhà thì từng nói khoảng 30 tháng 3 sẽ lại về. Nhưng đến ngày 30 tháng 3, bà Lý Anh gọi điện cho Trương Thần Vân và con gái có muốn về nhà ăn cơm tối hay không thì có tiếng báo tắt máy. Từ 30 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4 Bà ta đã gọi điện cho con gái rất nhiều lần, nhưng di động vẫn tắt máy. Cuối cùng, đi báo án vào sáng ngày 1 tháng 4. Tấm ảnh mà cảnh sát thủ đô gửi tới trông quá kinh khủng. Chỉ đội cảnh sát hình sự Lang Lâm, trợ bà Lý Anh không chịu đựng nổi, nên chỉ lấy máu của bà Lý Anh để xét nghiệm quan hệ ruột thịt với ADN của thi thể. Chứng thực hai người có quan hệ ruột thịt. Như vậy, thân phận của nạn nhân được xác định là Trương Thần Vân. Theo lời nói ban đầu của ta kính thương, công ty chuyển phát nhanh chính là một đột phá. Sau khi ông thu hoạch được gì từ camera, chiếm hữu và cùng Lâm Hy đi điều tra về kẻ đã gửi biểu kiện chuyển phát nhanh. Công ty chuyển phát nhanh kia có tổng cộng 19 chi nhánh chuyển phát tại Lang Lâm, trong đó có hai chi nhánh ở Nội Thành, 8 chi nhánh phân bố ở từng thị trấn, căn cứ vào số vận đơn và việc theo dõi hậu cần chi nhánh nhận biểu kiện chuyển phát kia nằm ở nội thành cách khu đô thành cũng không xa nhưng mỗi ngày chi nhánh chuyển phát nhận nhiều đồ như thế ai gửi thứ gì ai gửi lúc nào công nhân viên ở chi nhánh chuyển phát nhanh không một ai nhớ rõ trầm hút nhận thấy khi bọn họ nhận đồ chuyển phát thì chỉ quan tâm là gửi tới đâu cần bao nhiêu tiền hoàn toàn không để ý tới thân phận khách hàng và tướng mạo của họ He rằng Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hung thủ dám công khai cầm hộp có chứa đồng người tới chi nhánh chuyển phát nhanh. Tên hung thủ này có ô tô có thể vận chuyển thi thể và đầu người mà không bị ai phát hiện. Cho dù camera quay được cũng không thấy bên trong xe chứa thứ gì. trầm hút nói Lâm Hì lắc đầu Chưa chắc là loại ô tô mà anh nói. Có khi hắn là một kẻ bắn tiếp theo chặt đống thịt vụn trên xe đẩy tại tay. Lại cho lẫn gan heo, đầu heo vào. Cho dù người ta có thấy, thì cũng không nghĩ đó là thịt người. Nói xe đẩy tay đó di chuyển trong hiệp nhỏ rất thuận tiện, sắp xếp gọn từng bộ phận thi thể. Thiện tay, ném đi một phát là nhị nợ. lái ô tô cũng không lái vào con hiệp nhỏ thế này được. Trường hút, chẳng biết nói gì nữa, đành thừa giảm một hơi. Những ngày tiếp theo, ở Lang Lâm, vẫn chưa phát hiện ra phần hải cốt còn lại của Trương Thần Phân. Một tổ thuộc chi đội cảnh sát hình sự bắt đầu tiến hành điều tra tất cả đồ tể và những người có kiến thức y học tại khu nội thành cũ. Mấy phòng khám tư nhân và cửa hàng bán thịt trở thành đối tượng trọng điểm bị điều tra. Mọi người đều cực kỳ bất mãn với phương pháp điều tra này của cảnh sát. Chuyện kinh doanh của hết thảy hàng quán nhỏ ở khu vực này đều bị ảnh hưởng vì chuyện phát hiện ra bộ thi thể. Thế nhưng công tác điều tra không thể ngừng lại chỉ vì việc kinh doanh của các hàng quán nhỏ bị ảnh hưởng, mười mấy cảnh sát thuộc tổ một ngày ngày buôn ba ở khu nội thành cũ tìm kiếm kẻ tình nghi. Một hôm trước khi hết giờ làm, trầm húc bỗng có linh cảm. Anh chúng ta cứ thử đi theo con đường về nhà của trương thần phân, biết đâu có thể phát hiện được điều gì. đúng đấy, lẩm hì vỗ vài chiếm húc. Anh từ đó trước đi, một lúc sau tôi sẽ tới. Hôm nay cha mẹ vợ tương lai của tôi đến đây Tôi phải tiếp đón Ôi Có bạn khác rồi có khác Chiếm Húc xua tay Đi đi Một mình tôi từ đó cũng không sao Lâm Hì nói một câu Lần sau tôi mời anh uống rượu Rồi đi mất Chiều đãi cha mẹ vợ tương lai xong Nhìn đồng hồ Thấy cũng sắp đến 10 giờ Anh ta biến gọi điện cho Chiếm Húc, Muốn hỏi xem Chiếm Húc về nhà hay chưa Có phát hiện được thứ gì không Nhưng đầu dưới bên kia không có ai nghe máy lâm hy do dự xem có nên ra ngoài bây giờ tới khu nội thành cũ xem thử tụ họp với Triêm húc muốn thế này còn đi đâu nữa Cho lâm hy ông lâm hòa hà là chủ nhiệm khoa ngũ quan hiếm có một ngày mà cả ông và con trai đều không phải bận bị công việc ở nhà cùng nhau ở lang lâm rất ít khi xảy ra vụ án kiểu này cả đội cả tổ chúng con đều phát điên rồi lâm hy vừa mặc áo khoác vừa thưa cha cũng nghe cờ rồi đúng không kỹ thuật trả xương của tên hung tổ kia không kém gì cha chuyện đó cũng lâu rồi mà ông lâm hòa hà cười nói cẩn thận đấy sau khi rời khỏi nhà lâm hy biển gọi điện thoại cho chiếm húc vẫn không ai nghe máy ôi oh, tên nhóc này rốt cuộc là về nhà rồi ai vẫn loanh quanh ở khu nội thành cũ ai là hẹn người ta đi uống rượu dài sầu. Mà không thèm gọi mình nhỉ Là mì tâm oán Đã khỏi thang máy rồi bước vào hầm để xe Nội thành cũ không hồ Là nội thành cũ Tối om om có với chiếc đèn đường Thì bật cũng như không Lèo lét mời nhặt. Có rất nhiều người không dám đi vào đây một mình Vì nơi này có rất nhiều Con hẻm nhỏ Bốn phía thông nhau tựa mê cung Đường về nhà của Trương Thần Vân Khá đơn giản Bước vào Là đi thẳng tới khi đã đến đường lớn Nhưng đường đi cũng tối đen Lâm Hy nghĩ Bây giờ nếu có cô gái nào Đi ở đây Vì người ta theo dõi Để rằng cũng không biết Trong đầu anh ta Trước thiên ra một màn thế này Trương thần phân Bị kẻ khác đánh lén từ phía sau Bị cướp sạch tiền Rồi hung thủ bác cô ta về nhà hành thầy một cách tàn nhẫn Vậy chứng tỏ hung thủ phải sống một mình Lâm Hy vừa đi vừa nghĩ Vóc dáng của anh ta vốn cao, cái bóng trên mặt đất bị kéo dài. Một tiếng kéo cửa cuốn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Ngẩng đầu lên nhìn, phòng khám bệnh tức khăng vẫn sáng đèn. Một người đàn ông đang ngồi xổm xuống qua cửa, ấn công tác tắt đèn. Khi đi điều tra loại trừ, Lâm Hy nghe nói mấy phòng khám ở đây đều thường đóng cửa vào khoảng 9 giờ tối. Mà hôm nay đã sắp 11 giờ, sao phòng khám này mới đóng cửa? Anh ta bước tới, ngăn người đàn ông khóa cửa lại. Giữa ánh đèn nở mờ, có thể thấy đối phương trông rất có phong độ, ý thức. Còn đeo mắt kính, không nhìn ra được tuổi tác cụ thể, nhưng ước chừng khoảng 30. Bấy giờ Lâm Hy mặc thường phục, lấy từ trong người, giấy chứng nhận cảnh sát. Ai là ông chủ, hay là bác sĩ của phòng khám này? Người đàn ông đeo kính ngần ra một hồi, chỉ ra đằng sau theo bản năng. "Ờ tôi tôi làm bác sĩ sao thế bình thường các anh đều đóng cửa muộn thế này ư lầm hì trẻ tuổi nóng này vốn không hiểu đâu gọi là đánh đắn động cỏ người đàn ông nọ bình tĩnh đáp à không phải tầm 9 giờ tối nay có một bệnh nhân bị viêm rượt thừa cấp tính tới đây tôi thấy bệnh của anh ta quá nguy cấp thượng hồ hạ tà bị ăn chuyển nước cho anh ta chuyển hết bốn chai nước thì tới giờ này đồng chí cảnh sát ơi cuộc anh làm sao thế dù sao nghe cũng quản lý lâm hy hơi thất vọng à tôi chỉ hỏi vậy thôi anh nên gì nhỉ tôi họ tôn tôn gì cơ người đàn ông nọ thoáng khó chịu nhớ mày nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ vô cảm như trước tôn kiếm ba lâm hy gật đầu nhìn anh ta biến mất sau khốc ngoặt lâm hy lấy điện thoại ra lần thứ ba gọi điện thoại cho chiêm húc đối phương vẫn không ghé máy anh ta chỉ bậy một tiếng cho tới khi ra tới ngoài đường lớn mà tên chiêm húc chết tiệt này vẫn không trả lời trước khi về nhà anh ta gọi vào số chiêm húc ba lần đều không có hồi âm ông về nhà đây đồ khốn nhà anh uống điệu sai chết ở đâu rồi hả lầm hy gửi một tin nhắn cho chiêm húc tức tối lái xe về lầm hy không biết rằng bấy giờ điện thoại của chiêm húc bóng sáng lên Vì nhận được tin nhắn, ánh sáng màn hình chuyển qua màu máu đỏ sậm Vừa gây trợt vừa thề lương Ngày hôm sau đi làm Lâm Hy cũng đợi nửa giờ bà vẫn không thấy chiêm húc tới. anh ta nghi ngờ tên nhóc này tới qua giải điệu. ngủ tít mít tới giờ chưa tỉnh. đang nghĩ xem lát nữa lão lạnh Ngô có hỏi thì anh ta sẽ phải giúp chiêm húc kéo dài thời gian như thế nào. đang nghĩ tổ trưởng Ngô Nhất Táp bỗng vội vàng bước vào đầu cũng chưa cạo liền quát to một tiếng bà e nó Lâm Hi anh ra đây cho tôi tối qua không phải anh đang ngoài điều tra với chiêm húc sao? Bây giờ xảy ra chuyện này, anh giải thích đi Dạ Lầm hì còn chưa kịp phản ứng lại Lớ ngớ, mắt to trường mắt nhỏ Với ngồi nhất tắp Chiêm húc Ngồi nhất tắp buồn bã ngồi sụp xuống Anh ấy hy sinh rồi Lầm hì ít một hơi lạnh bốt Hai chân run đầy Há mồm đường ngày, không nói ninh cầu Kiểu. trước buổi tập cưới tạc hình thương nhận được hình ảnh mà cảnh sát lang lầm gửi tới nạn nhân lần này rõ ràng là đàn ông việt thái dương bị đâm thùng vết cắt ở cổ cũng giống trương thần phân nghe nói cái đầu này được nhân viên vệ sinh môi trường phát hiện trong một thùng rác ở khu hai khúc chết vào ngày ba mươi tháng bốn thân phận của nạn nhân đã được xác minh là một cảnh sát Trong chỉ đội điều tra hình sự Tên là Chiêm Húc Đồng nghiệp của Chiêm Húc là Lâm Hy nói Ngày 30 tháng 4 Chiêm Húc nói muốn thử đi dọc theo Con đường về nhà của Trương Thần Phân Biết đâu có thể phát hiện được Điều gì mới Nhưng sau đó bị mất liên lạc Sáng ngày mùng 1 tháng 5 Nhân viên vệ sinh môi trường phát hiện ra Đầu của Chiêm Húc Trừ đầu ra còn tìm được hai chân của Chiêm Húc từ trong thùng rác chúng bị hung thủ cắt rời từ mắt cá chân rửa xuống Thủ pháp chuyên nghiệp y hệt lần trước những mảnh vụn thi thể này đều được đặt trong một chiếc túi ly lồng màu đen khi nhân viên vệ sinh hoa tiểu tình đảo thông đác lên làm sạch thì phần thi thể liền lan ra từ trong túi giống như trần vũ hoa tiểu tình cũng cực kỳ hoảng sợ quần chúng vây quanh báo cảnh sát còn hoa tiểu tình quá sợ hãi nên đã ngã bệnh trầm húc tốt nghiệp đại học điều tra hình sự đã từng là học trò của anh tiệc cưới kết thúc một cách thuận lợi mẹ thư đứng cùng thư tầm ở ngoài cửa phòng tiệc tiễn khách trên khuôn mặt luôn có nụ cười tự hào và hạnh phúc Các hứa tới tham gia tiệc cưới đều khen con gái bà xinh đẹp còn để thì siêu đẹp trai phù dâu hổ hiệu cũng trang điểm xinh đẹp như hoa sau khi tiến một nhóm khách mời thì trốn sau bóng dáng cao lớn của ta kinh thương. Lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho kỳ phương hồ. Làm phù sau mệt quá đi mất, không biết đến lúc đó chính mà cô nương kết hôn thì còn thảm tới mức nào nữa. Có điện thoại đi, cô nàng lại du nịch hỏi. Anh đế, tuần trong mặt hai anh chị định đi đâu thế? Màn vét hay đảo vua Kẹt? Hay là đưa du lịch mời nước châu Âu? Nhắc tới chuyện này, tạ kình thương lại thấy con lỗi vứt thư tầm anh nhìn về phía cô bộ lễ phục đỏ vừa vặn tô lên bộ ngực và vòng eo mảnh mai của cô mái tóc búi cao cảm chắn hình lá ô lưu quý phái mà dịu dàng tao nhã À, tôi trang mật của anh chị có lẽ em... tạ kình thương trả lời hồ hiệu có lẽ phải để dịp sau hồ hiệu kinh ngạc nhìn tạ kình thương chẳng lẽ lại có vụ án khó giải quyết nào nữa sao chị em có đi không anh hy vọng cô ấy sẽ ở lại vụ kiểu nghỉ ngơi ánh mắt đã kinh thương mềm mại như nước nhìn phần bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của thư tầm yên tâm đi em sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt hồ hiệu vỗ ngực rất ra dáng bảo mẫu chính cô nàng còn chẳng chăm sóc được mình mà còn khoác lác khoe khoang như vậy bây giờ cô nàng đã đường đường là em vợ của tạ kinh thương địa vị ở cục cảnh sát thành phố vũ kiều cũng lập tức được nâng lên một tầm cao mới khách khứa tham gia được cưới đều đã rời đi cha mẹ tạ kinh thương và đôi vợ chồng mới cưới ở lại khách sạn còn cha mẹ thư tầm thì trở về nhà thư tầm mất không ít thời gian mới tháo xong trang sức tắm xong nằm trên giường thì đã mệt tới mức chẳng buồn nhúc nhích tạ kinh thương ôm cô lên để cô tựa vào ngực mình đôi cầm máy giấy tóc Đấy cho cô Giống như ngày thường vẫn vậy Khi tóc thư tầm gần cô Cô được nhiên hỏi Ngày mai anh định đi công tác sao Tay tạ kinh thường thoáng dừng lại Tắt máy giấy Anh nhìn cô đầy ánh náy Nghiêm túc gật đầu Em có muốn đi Thư tầm chẳng hề tức giận Ôm cổ anh Anh gửi đồng người cho anh Em sợ khi anh tới đó Anh sẽ có hành động gì quá khích Không biết liệu anh có gặp nguy hiểm hay không? Giả kinh thường vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Sao thế? Sợ anh gặp nguy hiểm. Bây giờ đã làm vợ anh rồi. Rốt cuộc không biết lo lắng cho anh à? Tốt nhất là anh được gặp nguy hiểm. Em muốn đi theo bảo vệ anh sao? Giả kinh thường kéo tay cô. Giữ chặt trong lòng mình. If me. Thư tẩm cười. Vậy thì tuần trăng mật của chúng ta sẽ lại ở lắng Lâm cả cảnh thường bất đắc dĩ hỏi thư tầm nhìn sang chỗ khác nghĩ hay quá nhỉ du lịch mười mấy nước tây âu du ngoạn đảo santorini ở biển argia khám phá kim tự tháp ai cập sau này nhất định phải bù một lượt tuần lạnh tuần lạnh lang lầm không thể coi là khu đô thị loại 1 hay loại 2. Tổng sản lượng kinh tế xếp khoảng thứ 3, thứ 4 trong số các tỉnh phố ở phía đông tỉnh ca. Vụ án 25 9 9 năm trước, tuyến Lang Lâm, nổi tiếng khắp cả nước. Tất cả mọi người khi nhắc tới vụ án năm kinh 19 tháng 1 cũng đều nhắc tới vụ án Lang Lâm 25 tháng 9 sau đó. Nhưng cảnh sát Lang Lâm chẳng thích thú gì với kiểu nổi tiếng này cũng không mong bị đánh đồng với vụ án nam kinh mười chín tháng một không ngờ rằng vụ án hai mươi năm tháng chín còn chưa được phá giải thì đã có thêm vụ án phanh tây ngày hai mươi tám tháng ba và ba mươi tháng bốn tạ kinh thương và thư tầm tới lang lâm với tư cách là chuyên gia được bộ công an cử xuống vừa đúng vào lễ truyền điệu của chiêm húc trong bức ảnh đen trắng vừa được vòng hoa giấy bao quanh chàng trai ấy mỉm cười vừa tự tin vừa rạng rỡ, tràn đầy sức sống thanh xuân. Không giống với những cảnh sát hy sinh khác, thi thể của chim húc chưa tìm được thấy toàn bộ. Một phần thi thể đã tìm thấy tạm thời chưa thích hợp để hỏa táng. Trong quan tài thủy tinh đặt giữa vòng hoa, chỉ có một bộ cảnh phục của anh. Chầm lưỡi chìa điệu, Lâm Hy không ngừng rơi được mắt từ trước mình. Vừa đưa mắt nhìn lên, đã thấy một nam một nữ đi vào. Cục trưởng, cục phó và đội trưởng đều bước lên bắt tay vậy người đàn ông kia hẳn là thầy hướng dẫn đại học một thời của chiêm húc giáo sư tạ kình thương tạ kình thương đặt một bó hoa cúc trước di ảnh của chiêm húc cúi đầu mặc niệm im lặng đứng yên rất lâu ngô nhật táp vỗ vỗ lưng lầm hy nói chiêm húc đã mất rồi khoảng thời gian này anh hãy đi cùng tạ kình thương có chuyện gì cứ báo cáo trực tiếp với anh ta ông thế kiện Tạm thời được điều sang tổ chúng ta Tôi biết hai anh không hợp nhau Nhưng đừng để xảy ra mâu thuẫn Hiểu chưa Hiểu rồi Lâm Hy ủ đủ đáp Sau khi từ giới thiệu làm quen một hồi Lầm Hy mới biết Ta kinh thương và tư tầm Là một đôi vợ chồng Là nghĩ đến ngày hôm ấy Nếu mình không về nhà tiếp đón cha mẹ vợ tương lai Đi điều tra với Chiêm Húc Có lẽ anh ấy sẽ không gặp nạn Trầm Hùng là một người đất bản lĩnh. Tôi chủ quan nghĩ buổi tối một người đàn ông chỉ loanh quanh ở đó chắc không sao. Trên đường về tri đội Lâm Hy ngồi ở hàng ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ cứ hoàng hoảng hốt hốt. Đến giờ mà anh vẫn chưa thể tin được Trầm Hùng đã thực sự hy sinh. Vốn đất thằng hái vã án nhưng hiện tại chỉ giống như quả cà cặp xương, đầu rĩ ủ buồn. Hồng Tết Kiện là người đang lái xe Anh ta kết nhất các kiểu héo hòn ủ rút này Ta kinh thương và thư tầm Vẫn còn ngồi trong xe Thế mà tên lâm hy kia Cứ mất hồn mất vía, Lại nhải là mất mặt cảnh sát lăng lâm. Tuy không hợp với nhóm chiếm húc, Nhưng chiếm húc hy sinh Cũng khiến anh ta rất đau buồn Anh mang cái bộ dạng đàn bà này Chừng cho ai xem thế Anh léo nha leo nháo cả ngày Thì chiếm húc tấm lại được đẻ à Không phải anh nói buổi tối chiếm húc bị mất tích Đã nhìn thấy một tên bác sĩ có hành vi lạ lùng sao? Lát nữa, chúng ta tới đó gặp hắn thế nào? Bác sĩ? Tạ Kinh Thương cất tiếng hỏi. Đó sư tả đúng là như thế. Ông Thế Kiện học cùng trường với Chiêm Húc nhưng vì học trên bế khóa nên không phải là học trò của Tạ Kinh Thương. Nói chuyện cũng tùy ý hơn. Dù sao, Chiêm Húc cũng là cảnh sát. Nếu đột nhiên bị kẻ khác tấn công không thể không đánh trả vết thương ở huyệt thái dương của anh ấy rất sâu đâm thủng độc mảnh lao hơn nữa vị trí lại cực kỳ chuẩn xác. tôi nghi ngờ hung thủ đã sử dụng một thứ vũ khí cực kỳ sắc nhọn ví dụ như nhũ bằng nhọn tua bít mạnh nhọn thừa dịp chiêm húc mắc cảnh giác lập tức đâm thẳng vào đầu anh ấy những vết thương khác thì dễ giải thích thôi trên đầu bị đâm như thế thì rất khó để phản kháng ý thức trở nên lộn xộn mơ hồ chút huyết não dẫn đến tử vong thủ pháp chuyên nghiệp như vậy Nhất định là bác sĩ. Chúng ta tới chỗ chùm hút mất tích. Thử xem một chút. Trước giờ, Tạ Kinh Thương luôn bước vào trạng thái công việc cực kỳ nhanh chóng. Giết lời, đưa mắt hỏi ý Thư Tầm như thể nói. Em muốn về nghỉ ngơi, thì để bọn họ đợi em về trước. Thư Tầm lắc đầu. Tuy phải lên máy bay từ rất sớm, sau đó lại chuyển xe tới làng lầm. Nhưng cô cũng không thấy khó chịu ở đâu. Bé con trong bụng đất ngoan. Có lẽ... Nó cũng biết cha mẹ đang điều tra một vụ án lớn cho nên không để mẹ nó phải chịu khổ chút nào. Ngoan ngoãn như thế có lẽ là con cái gì? Thư tầm xoa nhẹ bụng dưới chợt cảm nhận được một thoáng niềm vui làm mẹ. Hôm nay vừa đúng là thứ bảy trong ngõ hẻm có mấy bé trai đang cầm gậy trúc làm kiếm đánh nhau. Chúng không hề bị vụ án ảnh hưởng chơi tới mức đầu chảy đầy mồ hôi vẻ mặt hồn nhiên sung sướng Thấy có mấy người bước xuống từ xe cảnh sát Chúng tò mò Nhìn chầm chằm một lúc lâu Sau đó chạy ra xa Tiếp tục chơi đùa vui vẻ Mấy đứa trẻ này Dường như rất quen thuộc khu vực này Lúc chạy vào con hẻm Lúc lại chạy ra từ con hẻm bên kia Cả kinh thương nắm tay thư tầm Vừa bước chậm chậm Vừa xem xét xung quanh Thư tầm chăm chú nhìn mấy đứa trẻ đang vui đùa Bỗng nhiên đứng lại hỏi trường thần phân và chiếm húc Có đặc điểm chung gì Chuyện việc đều bị hại và buổi tối, không hề có điểm chung nào cả. Ông Thế Kiện đã hoàn toàn thất vọng với tiên lâm hy, lúc nào cũng ủ đuôi kia. Hiện giờ đang chủ động cánh tác trách nhiệm, giải đáp thắc mắc vốn của lâm hy. Nghề nghiệp khác nhau, nhiệt tính khác nhau, hoàn cảnh gia đình cũng khác nhau. Mỗi ngày trương thần phân đều đi qua đây, trong khi việc chiêm húc đi qua đây là hoàn toàn ngẫu nhiên. Có lẽ a húc đã phát hiện ra điều gì đó, bị hung thủ nhìn thấy. Rốt cuộc, Lâm Hì cũng nói được một câu suy luận riêng liên quan tới vụ án. Thư tầm không cho nào đống nói. Điểm chung của hai người họ là, đều không ở khu nội thành cũ. Cô chỉ vào mấy thằng bé trai đang chơi đùa. Hồng thủ là loài sát thủ biến thái. Động cơ giết người của hắn đã vượt qua thù hận, tình dục và tiền bạc. Phần nữa, còn có ý định khiêu khích cảnh sát. Nếu hắn lấy việc giết người làm niềm vui, ẩn náu ở khu đại thành cũ, Vậy chẳng phải xuống tay với những đứa trẻ đang chạy lông tung này sẽ đơn giản hơn sao? Anh có kiến thức y học phong phú có thể sử dụng thủ đoạn giết người thần bí khác ví dụ như dùng thuốc mê liều lớn thậm chí là dùng độc rắn độc trùng thế thì có thể giết thêm càng nhiều người hơn nữa nhưng tại sao anh nhất định phải phanh tay? Lúc này ông Thế Kiện mới chú ý tới người vẫn luôn im lặng là Thư Tầm Ờ đúng vậy tôi cũng nghĩ Tại sao nhất định phải phanh thay phiền phức như vậy? an vốn không biết Trương Húc là cảnh sát Cũng không biết Trương Thần Phân làm nghề gì Hắn giết người là để phanh thay Thường thụ quá trình này ta Kinh Thương trả lời Cũng chỉ ra Hiện tại vụ án này Có 3 điểm đáng ngờ một Tại sao hắn phải giết người vào buổi tối Điều này có lợi gì cho hắn 2. Tại sao án lại khiêu khích cảnh sát Phải chăng gần đây Hắn bị cảnh sát xúc phạm hai gia đình gặp bên cô lớn bà Tại sao hắn lại lựa chọn vứt những phần thi thể kia đi những phần thi thể còn lại hiện đang ở đâu tới giờ hắn đã giết chết hai người ngoại trừ những phần thi thể bị hắn vứt bỏ và còn lại ít nhất phải tới 100kg những phần vùn thi thể này chính là điển thẹp chút để chúng ta phá án phân tích mảnh là tốt rằng khiến Lâm Hì dường như thấy được hy vọng phá án anh ta hít một hơi thật sâu lập tức lấy lại tỉnh táo, vừa chân thành, vừa khẩn thiết nói. Giáo sư tả, cô thư, về cái tiếp chúng ta nên làm gì? Tả kinh thường ngâm nghĩ một lát, đối diện nhìn thư tầm, rất tiếng. Một, điều tra tất cả các kho lạnh ở khu nội thành cũ, bao gồm cả những hộ dân sống một mình có tủ lạnh thể tích lớn. Hai, tìm kiếm những địa điểm thích hợp để quan sát, trôn xác gần đây, như hồ nước, đất hoang, Sân nhà không người ở Trước tiên, phải tìm ra phần thi thể còn lại Rồi hay nói Thứ ba, cấm nhiệm lại phần thi thể Không phải đâu còn lại cấm nghiệm thật kỹ xem nạn nhân Có mắc chứng bệnh tật tự phát nào không Sau khi nghe xong Thư Tâm mỉm cười Trước giờ, chồng cô vẫn luôn là người thông minh nhạy bén Chứng bệnh tự phát Ông Thế Kiện lâm nhầm nói Điều này rất quan trọng ư? Trước đây tôi vẫn thường trêu ả hốc chân thối Với miệng lâm hì giật giật Nói với vẻ khó tin Chẳng lẽ hung thủ Cũng không chịu được cái chân thối của anh ấy Nên mới ném nó đi Đừng đùa Hồng Thư Kiện ôm chán, nghĩ thầm Người này còn đi khoe khoang bản thân Là anh em tốt của chiêm húc Thế mà miệng còn độc hơn cả miệng mình Bọn họ đi dọc con đường một lúc Thư Tầm phát hiện ra Mấy đứa trẻ này vui đùa nhặt nhót Chẳng cân kỳ ai Nhưng có một nơi chúng luôn đi vòng qua Dường như không dám tới gần Cô ngần đầu nhìn lên Đó là một căn nhà có phong cách Chẳng ăn nhập với khu xung quanh Kiến trúc phương Tây Tường vây đều khắc cao chừng 2 mét Có thể thấy được hành tượng hoang tàn bên trong Đó rằng không có người ở Và cỏ trong sân không có ai chăm sóc Và đã chết héo Cỏ dại mọc cao Mấy cây đầy thụ trước cửa, sau nhà Mọc đậm đạp, um tùm thư tầm quan sát phía trong một lúc trong lòng nảy sinh nghi ngờ hỏi đây là chỗ nào số nhà 44 mươi bốn em chú đình Ông Thế kiện như thể bị mèo cào nho giọng nói nhà má không ai dám bước vào thư tầm ngẩn ra cô mới nghe nói có căn nhà ma ở số nhà 81 kinh thành không ngờ làng lâm cũng có nhà ma cô nhìn cây cối trong sân bỗng có cảm giác quái dị Bà xem Trước nhà trồng hai cây dâu, sau nhà loang thoáng thấy được cây liễu, chứng tỏ chỗ ấy có cây liễu. Sau nữa, có thể thấy hoa hòe đang nở. Theo phong thủy trước không trồng dâu, sau không trồng liễu, sau nhà không trồng hòe. Dâu đồng âm với tang, không may mắn. Liễu giống cờ gọi hồn, khi đưa lên cứu, cũng không may mắn. Còn cây hòe thì khỏi nói. Nó và cây dâu, cây liễu, cây dương, và cây xoanh hợp thành, làm loại cây gọi quỷ, không phù hợp, để trồng trong nhà căn nhà này hai tật đi ngược lẽ thường cây gì không nên trồng thì đều trồng cho bằng hết hồng thế kiện vì chạm đúng chuông ngứa chắp hai tay sau lưng bắt đầu thào thào bất tuyệt thường truyền rằng thời của lại lang đâm chúng tôi vẫn đất phồn hoa nhưng về sau kinh tế dần dần chịu ảnh hưởng ở bên ngoài có vài người du nhập tư tưởng nước ngoài còn ra nước ngoài du học trong đó có một người bác sĩ cũng từng du học nước ngoài Khi về thì mở phòng khám Nói là chữa bệnh cứu người Bán thước quên đọc buồn Thật ra chính là túc viện Vì thứ đó nên ông ta kiếm bốn tiền Để ra về hơn người Ông ta biến xây một căn nhà như vậy Các vị đừng nhìn hiện tại Nơi này hoang phí đổ nát Thật ra trước đây cũng là trung tâm thành phố Có thể xây một căn ở đây Dù cách nói hiện đại Thì chính là đại gia. Anh kể hăng hái tới mức Nước miếng tung bay, cảm xúc giật giảo Cuối cùng, tôi thầm cũng ngay sau câu chuyện về một đời người. Nhưng có lẽ, do bán thuốc phiện quá tuần hại âm đức, sau khi bác sĩ kia trùm vào đây ở, vì thân thể xa sút Mấy cái cây này, tôi nghe nói bán đợt không có. Nhưng sau khi người bác sĩ kia ốm chết, không hiểu tại sao lại mọc lên. Chặt đi rồi, lại vẫn cứ mọc, mọc mãi. Ai rồi, đến đây thì mọi người, để cảm thấy nơi này quá âm tà. Thế nhưng con trai, Con gái của người bác sĩ nói đây là nhà cũ, không thể dễ dàng chuyển đi nơi khác, cho nên vẫn ở đây. Kết quả là họ, bao gồm cả con cháu họ, đều không có, kết cục tốt đẹp. Tất cả đều chết oan chết uông. Cụ thể như thế nào, bà ngoại tôi không kể cho tôi. Nói chung là chết bất đắc kỳ tử. Sau đó, ai vào ở, thì người nấy gặp xuôi. Bà ngoại tôi nói, lúc truy bắt cướp, có một nhóm cướp không tin quỳ, chạy vào đây trốn. Đại khái có khoảng 8 tên, ngủ một đêm Đến hôm sau đều chết hết Người chiếu bắt cướp nói Nhóm cướp này hoàn hành khắp nơi Chết không nhắm mắt, mắt mở trừng trừng Mồm há to, có lẽ bị dọa mà chết Khủng khiếp hơn là Trên mặt chúng còn vương nết cười Từ đó không ai dám đi vào nữa Những đứa trẻ kia 8 phần 10 Cũng từng nghe về truyền thuyết căn nhà này Quá đang sợ Nhà không có ai ở Những cái cây gọi quỷ kia vẫn cứ lớn lên Không biết có phải Là những người bị thuốc viện hại chết hay không? Hay là người bác sĩ yếu mệnh kia Đã biến thành cây quỷ Về đòi mạng đây? Lâm Hì nghe đến mắt tròn mắt dẹp Trước đây Sao tôi không biết Anh ăn nói giỏi như vậy nhỉ? Còn gì mà thuốc viện cây quỷ đòi mạng? Tôi thấy cái má của anh Cả ngày ngồi bẹp dí trên ghế chơi mùa mô mồ, Mới giống với thuốc ấy Ông Thế Kiện Ở giọng khinh bị anh ta Thực ra có rất nhiều người liên hệ vụ án với căn nhà ma quỷ này. Chỉ có anh và Chiêm Húc là không biết thôi. Mọi người nghĩ xem, Trương Thần Vân về nhà thì phải đi qua hẻm Chu Đình. Một phần thi thể cũng được tìm thấy ở hẻm Đông lang Tử, gần hẻm Chu Đình. Điều hôm ấy Chiêm Húc cũng tới đây. Một phần thi thể nằm trong thùng rác ở gần hẻm Chu Đình. Khi nãy của thư có hỏi hai người họ có điểm chung. Ngoại trừ nhà đều không ở khu nội thành. Thì cũng đều có liên quan tới số 44 hẻm Chu Đình. Hơn nữa, ông Thủ là một bác sĩ chủ nhân của căn nhà ma chẳng phải, cũng là một bác sĩ đâu ư người theo chủ nghĩa vô thần như Tạ Cành Thương đương nhiên không thèm quan tâm tới mấy lời đồn thổi ma quỷ này Nếu thật sự có ma ban ngày ôm một cái đồng người đi tới công ty chuyển phát nhanh thì con ma này cũng bắt kịp thời đại quá rồi Anh đứng ngoài tường vây của căn nhà số 44 ngõ chu đình bước tới nhìn toán qua quay đầu nói với Hồng Thế Kiện chúng ta đều phải đói xem thử.